các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ở trên nửa trường rồi. cho dù hắn có thể mạnh mẽ cõng cô xuống núi, nhưng tình trạng của cô không thể nào để cho cô sống qua trận bão tuyết kia. chưa đừng nói là não cô có thể bị chấn động hoặc nội thương nào khác. mà dù biết phán đoán của mình là đúng, nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu của mình rất đau. ban đầu khi hắn chạy dần đến ở trên núi ở, chính là không muốn cùng với người khác có sự dính líu. hắn từng có kinh nghiệm trải qua. Nói chẳng biết loài người là động vật không thể tin nhất dễ dàng phản bội. Hắn cần cẩn thận một chút, không cần quá quan tâm, không cần quá quan tâm. Nếu tình huống cho phép, hắn sẽ đưa cô rời đi. Cô ở chỗ này chẳng qua là tạm thời. Hắn tốt nhất không nên đối với cô bất cứ sự mong đợi nào cả. Chuyện cũng không có gì thay đổi quá lớn. Cô sẽ tạm thời ở lại nơi này, nhưng cuối cùng thì cô cũng phải rời đi. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không thể buông tay. Vẫn ôm lấy cô, giống như là ôm lấy một đóa hoa ngắt hương thơm nở rộ vào mùa xuân. hơi thờ của cô có quy luật mà hòa hoãn, mang theo mùi thơm ngọt ngào. Trên người của các cô gái cũng sẽ mùi thơm như vậy hay sao? Hắn tò mò người mùi vị trên người của cô. Vừa nghĩ tới, nếu như mình đủ lịch sự, hiện tại nên xuống giường, đến bên cạnh lò rủi cùng với ca, ca chen cùng nhau. Nhưng đây là giường của hắn, hơn nữa hắn cũng không phải là người lịch sự. Cho nên hắn tiếp tục nằm ở trên giường mà ôm lấy cô Nước đại dương xanh thầm Rất xanh Cô chìm nồi ở trong nước đại dương ấm áp Trong hoàng hốt Tự hồ nhìn thấy người nhà Đang vì cô mà mất tích lo lắng Khả phỉ đang khóc A chấn đập về máy tính A ưng, vũ ca cùng làm tỷ Tại địa phương không biết tên nào đó mà buôn ba Cần ca đang ở trong thành thị xa lạ Nhặt lên đồng hồ của cô bị thất lạc Trong ngay mắt Hắn tự hồ như nhìn thấy cô Cô kêu tên của hắn, nhưng ý thức của hai người còn chưa kịp tiếp xúc. Cô liền mất đi hình ảnh của hắn. Cô khóc như đơ đắn. Đột nhiên cô trong bóng tối nhìn thấy mẹ, sắc mặt tái nhật ngồi ở trong phòng âm u dì như nguyệt ở cùng với mẹ. Đảo Hoa bưng thức ăn nóng đi vào, muốn hai người bọn họ, dù sao cũng nên ăn một ít gì đó. Cha canh giữ ở bên cạnh điện thoại, mệt mỏi lấy tay xa xa nắn mặt. Chú Đại Dương muốn cha đi ngủ, nhưng cha chỉ là lớn tiếng gầm thét với chú. Niệm đường an ủi em trai em gái, giúp bọn họ đắp chăn mền Ở trên giường, chú Mạc Sâm đang tính toán điều tra cơ mật gì đó, rút ra điều thuốc đã sớm bỏ từ thật lâu. Đêm rất đen, thật sự là quá tối. Cô thật là khổ sợ. Cô muốn nói cho tất cả người nhà thân yêu của cô biết rằng, cô không sao, cô rất tốt, hoàn toàn là không sao cả. Trong lúc bất chợt lạnh lẽo đánh tới, cô ở trong mộng co rúm lại phát run, lại bị kéo rách sang người nhà. Thành tĩnh là chuyện trao nháy mắt, cô thống cổ chậm rãi mà mở mắt ra, lại phát hiện mình trở về trong căn phòng nhỏ, ở thâm sơn không biết tên này. Thì ra là mộng sao, công tự chùa được cô cảm thấy bi thương. Trên bàn ngọn đèn dầu đã tắt sạch, trong lò rười, lừa cũng đã cháy hết, chỉ còn lại giữ âm ửng đỏ của than, còn lấp lánh hơi ấm. Trong không khí thất thoáng có mùi thơm của bắp, cả râu sổm đó nướng một cái bánh ngọt, cắt một chút đặt ở trên bàn. Trên lò đêm một nồi canh nóng, nhưng trong phòng cũng không có bất cứ bóng dáng của ai cả, ngay cả con sói kia cũng không thấy đâu. Đói bụng dẫn đến bao tử của cô đang sôi ùng ục, cô cần nhiệt lượng cho nên rất muốn, cho nên là dù rất muốn tiếp tục nằm ở trên giường trốn tránh thực tế, cô cuối cùng là vẫn không chịu nổi thức ăn hấp dẫn mà đứng dậy xuống giường. Cô đến bên lò, múc một chén canh thịt đi tới cái bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống, rồi sau đó cầm bánh ngọt Hắn đặt ở trên bàn từ từ cắn một cái Bánh ngọt kia thật là ngọt ngào tràn đầy mùi thơm của bắp Cô lại gấp thức ăn xa lạ Có vị hương ngọt ngào này Rồi sau đó nuốt xuống Đầu tiên là một ngụm Một ngụm rồi lại một ngụm nữa Cô từ từ chậm rái ăn Ăn bánh ngọt hắn dùng với bắp nướng Uống canh thịt Hắn tăng thêm hương liệu nấu chín Bất xác mà lệ nóng lại ướt cả hốc mi Mấy ngày nay cô thật sự là một người rất hỏng bét mà Từ sáng sớm, cô càng thêm đem sự tức giận, cùng thất vọng đó giận chó đánh mèo lên đầu của hắn. Nhưng ngay cả như vậy, người xa lạ này vẫn chăm sóc cho cô. giờ tĩnh vừa ăn thức ăn hắn chuẩn bị, vừa rõ ràng lĩnh ngộ được sự kiện này. Cô lau nước mắt đang chảy xuống, cẩn thận quý trọng, ánh bánh ngọt nóng hồi, dùng canh thịt tươi này nữa. Sau khi ăn xong, chính cô đi rời chén đĩa, lại ở trong bồn nước lớn khác. Trong lò có nước tuyết hòa tan về trên còn băng trôi nổi còn rất lại hắn rất là thông minh lợi dụng hơi nóng còn rất ở trong lò đem nước tuyết hòa tan để dùng cô xem qua hắn dùng thùng nước kia để rửa đồ cô mốc... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net